Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã thành công đuổi kịp tầm mắt của Hác Tương Lăng Không phải anh vẫn đang nhắm mắt Sấu hổ một hồi cô có cảm giác gương mặt mình nóng bừng lên Lòng anh có thể tự cảm nhận Đầu tựa vào phía sau khiêu gợi nó lên một bên khóe miệng Nụ cười nổi nói nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng Xoay tầm mắt cô ôm đầu gối ngồi Lung túng nhìn dây núi ở phương xa cảnh sát hưởng đông ta hấp dẫn lòng người cô nên chuyên tâm thưởng thức phong cảnh mới đúng làm sao cứ nhìn anh chòng cháu chứ thật sự mất phẩm chất của phụ nữ em không nói thì làm sao anh biết suy nghĩ trong lòng của em anh không cho là chỉ bằng ký ức tình một đêm giữa chúng ta em sẽ nguyện ý đi tới bên cạnh anh ngồi dậy từ trên bãi cỏ anh quay đầu nhìn gò má xinh đẹp của cô anh có chỗ nào đặc biệt với em mới có thể để em sau một tháng suy nghĩ quyết định từ Đài Loan tìm anh. Anh đoán chúng tâm tư của cô, cô sau khi quyết tâm tới Đài Loan tìm anh, chính xác là do quan hệ của con gái. Anh cho rằng là như vậy sao? Em tới tìm anh nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì bị anh đoàn chúng, bà vai nhỏ yếu bỗng nhúc nhích, hàng từng là người chấn động của con gái. Anh cho rằng là như vậy sao? Em tới tìm anh nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì bị anh đoán trúng Bà vai nhọ yếu bỗng nhúc nhích Hàng từng là người chấn động Kinh ngạc từ đáy lòng sâu lên Cảm xúc có chút phức tạp Anh cho là anh đã đoán đúng Ở Tokyo em chỉ sợ Không được tránh xa thôi Tự nhiên một tháng sau lại thay đổi suy nghĩ Chủ động đến tìm anh Yêu cầu quen nhau Đây như là quà tặng trên trời rơi xuống Anh không phải cho là do Sức quyền giúp của anh rất lớn Nếu không 4 năm trước em cũng sẽ không chào mà đi ném một mình anh ở trong khách sạn anh sắc bén chú ý tới phản ứng của cô hiển nhiên anh đã nói chúng tâm tư của cô liên quan đến chuyện này xin cho em một chút thời gian chờ em xác định lúc nên nói em sẽ nói cho anh biết nếu bị người đàn ông này đoàn trùng ý định cô cũng không giấu giếm quá nhiều dù liên quan đến chuyện này xin cho em một chút thời gian chờ em xác định lúc nên nói Em sẽ nói cho anh biết. Nếu bị người đàn ông này đoàn trùng ý định, cô cũng không giấu giếm quá nhiều. Dù sao, anh giấu muộn cũng sẽ biết chuyện này. Có lẽ cho anh một chút nhắc nhở là một bắt đầu tốt. Cái người này sao lại để cho anh có cảm giác bị lợi dụng như vậy chứ? Cảm giác này không phải tốt, nhưng cô lại có thể làm cho anh cam tâm tỉnh nguyện chờ đợi. Được rồi, em quyết định không nói Anh cũng không miên cưỡng Chỉ là anh nghĩ phải có ngon ngọt gì đó Để cho anh cam tâm tỉnh nguyện Cảnh tay của anh thân mật Ôm lên đầu vai đơn bạc của cô Đưa cô về phía mình Ngon ngọt Thân thể của cô nghiêng về phía anh Vài phải dán lên ngực anh Gương mặt mỹ lệ kinh ngạc Tầm mắt rơi vào trên môi mỏng Đang dường lên nụ cười tạ ác của anh Hôn em Chính là điều ngon ngọt mà anh nghĩ Môi của anh trong lúc cô vài phải dán lên được anh, gương mặt mỹ lệ kinh ngạc, tầm mắt rơi vào trên môi mỏng, đang dưng lên nụ cười tạ ác của anh. Hôn em, chính là điều ngon ngọt mà anh nghĩ. Môi của anh trong lúc cô đang nghi hoặc, kinh ngạc thì dán lên hai môi mảnh anh đảo hồng nhuận mềm non của cô. Lúc bắt đầu chỉ là dịu dàng hôn, về sau anh đưa lưỡi ra cây miệng của cô, thăm dò vào trong, đồng thời do rơi tờ của chính mình vào trong miệng cô, Thuận thể dây dưa lưỡi mềm của cô đào loạn ái tình một hồi Hơi thở của anh mê người như thế nô hôn của anh làm cô run sợ như thế Cô bị dụ hoạc rồi Cả người tự vào trong ngửng rộng rái của anh động tác theo anh từ từ nằm trên cỏ nàng nằm trên thân thể bền chắc của anh dàn chặt về anh Hơi thở chặt chẽ quấn quýt Cô cảm giác ngón tay của anh vòng qua sau đầu cô không giữ chặt cô nữa ngón tay của anh xuyên vào bên trong tóc. Vướng vào những sợi tóc Lăng Hơi thở chặt chẽ quấn quýt Cô cảm giác ngón tay của anh Vòng qua sau đầu cô Không giữ chặt cô nữa Ngón tay của anh xuyên vào bên trong tóc Vướng vào những sợi tóc Lăng Môi của em thật sự làm anh điên cuồng Anh thì tầm bên môi cô Lầm nhầm kia xông vào trong đầu cô Làm cô hoảng hốt Lăng Anh muốn em thân mật gọi tên anh miệng cực nóng của anh tạm thời rời đi mo co khát khao thiết tha yêu cầu. cô bị dư hoạc mở đôi mắt sương mù nhìn anh đang nằm phía dưới, con người của anh tràn đầy khát vọng và mong đợi. ánh mắt kia giống con gái như đúc mà từ trước đến giờ. nghe truyện hot nhất tại đọc